89. Triệu bân đội theo thiên tráo Dọc đường không ngừng va đụng Quân ngự lòng sau lưng Cũng điên cuồng chém giết Bất chấp tạo ra một con đường máu Bên ngoài ngọn núi Quân chi viện của đại hạ cũng có động thái rồi Vài ba vạn xe nỏ Chỉ thoáng chốc đã được giấy trừ cấm chế Vạn tiễn đồng loạt bắn ra Tiến nổi đi đùng Sau đó là tiếng thét gạo của hồ ly Long phi của cụ vị hóa Dẫn theo quân chi viện xong vào từ chính diện Bộ hiên tế đậm máu cũng diễn ra ở phía bên này Đa phần là các lão bối với thọ nguyên sắp cạn Cùng với một phần khi khái Hết người này tới người khác xong vào trận địa địch Cũng từng người tự mình nối tung Chỉ mong đã thông một con đường máu Đột phá vòng vây cho quân ngự Long Quân Long Phi dàn dội nước mắt Quân chi viện của đại hạ đi theo cô cũng đầm địa nước mắt Chiến tranh chết tiệt, chung vùi bao nhiêu hài cốt anh hùng, đất trời cũng nhượm đầy máu tươi. mở Triệu bân thét một tiếng vang trời, chém đứt lớp ngăn cản cuối cùng. Tướng sĩ quân ngự Long theo sát bước chân của hắn, đạp lên con đường máu, xong ra khỏi núi Thương Long. Đốt lôi! Toàn quân ngự Long rút lui, thương vong nặng nề, nhưng vẫn giữ được sức lực. Thống sói hắt Long thét lên, chạy kiếm về phương Nam. Đại quân bốn phía tập kích Trở thành đội hùng binh Cá trăm vài người Đạp bằng núi Thương Long Trùy sát từ Nam sang Bắc Từ cao nhìn xuống Là một biến đen dân trào Nhấn chìm từng mảnh núi sông Sát khí của họ ngút trời Khi thế mạnh đến mức đất trời biến sắc Uy thế như vậy Đừng nói là một cao thú thiên võ Cho dù có tới 10 người Vẫn bị đánh cho thành tro bụi thôi Đêm nay tối tâm vô cùng Đêm nay đậm máu vô cùng Đại quân hát Long Khi thế không thể ngang nổi Truy sát quân ngự lông hơn 800 dặm Có thể đánh thẳng từ đế đục Triệu Bân và Long Phi bọc hậu Cả hai đều kết luận như thế Biên quan phương bắc của đại hạ bị phá Núi Thương Long bị sang thành bình địa Sau đó tới một vùng đất bằng phẳng Không có một tòa cố thành nào Cũng không có một biên ải lớn nào Có thể ngăn chặn hàng trăm vạn quân Của Vương Triệu Hát Long Đùng một tiếng Vào lúc này tiếng sấm dậy vang vọng bầu trời Gió lớn điên cuồng thổi thốc Mây đen vần vũ sấm chớp đi đùng Triệu bân đột ngột dừng lại Hai mắt sáng người Đã bảo trận địa hoành tráng thế này Ông trời đâu thế không nế mặt Bị truy sát cả một đêm Cũng nên đến lượt hắn thi Chiến thần uy Cùng bị sét đánh Hắn dừng lại, Long Phi dừng lại, Bình tướng đại hạ cũng dừng lại. Cùng dừng còn có đại quân Vương Triệu Hát Long. Nghe thấy tiếng sắm, ai nấy rung rảy. Trong thời khắc đó, họ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt sấm chớp thật không đúng lúc. Thế này là sắp bị sát đánh rồi. Sắm sát ngang dọc bầu trời. Mọi tiếng sắm dậy đều khiến lòng người run rảy. Cùng là người nghe tiếng sắm. Nhưng tâm trạng của Đại Hạ và Vương Triệu Hắc Long hoàn toàn không giống nhau. Đối với Đại Hạ, tiếng sắm như một tiếng khúc nghe vui tay. Nhưng với Vương Triệu Hát Long lại như tiếng kêu gào của lệ quỷ đòi mạng. Vẫn là vết xe đổ. Hàng trăm vạn hùng sư của Đại Nguyên ví dụ rõ ràng nhất. Triệu Bân lấy cổ quan tài băng, thả Long chiến ra ngoài. Tiếp sau đây, hắn phải giận dắt, đối phương cùng nhau vui vẻ. Với tư cách là hoàng đế của đại hạ, ông không thể nhạc rỗi, phải dẫn dắt binh tướng đại hạ đánh trở về. Long chiến thức tỉnh, ban đầu còn không đứng vững. Tò lội, tò đoạn ở đâu đi? Lòng chiến lão đảo, ánh mắt Long phi có vẻ kỳ quấy. Phụ hoàng của cô bị người ta gõ một gậy. Thống xoái ngự lông ho khang một tiếng, đầu chỉ là gõ, tên kia còn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Cánh tượng trước mắt, khiến lông chiến mờ mịch. Đây không phải núi thương Long Quân Ngự Long sao lại đột phá vòng vây. Khi ông nhìn sang, triệu Bân đã lao vọt lên trời, dờ cao thành kiếm lông uyên. Thái sơ thiền lùi quyết xoay chuyển, sấm chếp điên cuồng dán xuống kiếm Long uyên. Xung quanh hắn cũng có sấm chếp như xé tầng không. Bên trong thể sức mạnh kỳ lân, bao bọc bởi một lớp áo giáp xăm xét, coi như tăng thêm một tầng phòng ngự Không phá được áo giáp xăm xét Thì không thể đã thường hắn Ngấn đầu nhìn lên Dường như Triệu Bân không còn là con người nữa Mà là một vị thần điều khiển xăm xét Dù tối tâm Cũng không che nổi hào quang Bình tướng đại hạ trông thấy Âm thầm nuốt nước bọt Không phải ai cũng từng được thấy Triệu Công Tử Dùng xăm xét Phen này chấn động đến mức Không thể chấn động hơn Rút lui, bầu rút lui Thổng xoái hát lông cào ầm lên quay đầu chạy trốn. Trước khi trốn, ông còn liếc mắt nhìn ông già tóc bạc phờ ở bên cạnh. "Vậy ông xem tới tưởng cứu vậy gì? Đã bảo không có sắm xét cơ mà." "Ờ vậy được?" Phật nối đỉnh giảng kinh. Trên bầu trời vọng xuống âm thanh lạnh lẽo và khô khốc của Triệu Bân. "Trời có sắm xét bổ trợ." Câu nói này có thêm một thứ uy nghiêm giống như trời xanh tuyên án. Hắn là Thánh tử tông, Là người từng chịu thiên phạt Xấm sét dán súng Kích phát thiên uy tiềm tàng trong cơ thể Tất nhiên có sức mạnh Hủy diệt tuyệt đối Triệu bân vùng kiếm chỉ lên trời Hàng triệu tia sát nghe lệnh Uy lực hủy diệt Như một bàn tay diệt thế Đánh ra một khoảng đất trống rỗng Giữa cả đám người đang kịch Khói đỏ ngụ ngục bốc thẳng lên trời Không biết có bao nhiêu người bị sát đánh chết Cả cao thủ trấn thiên cũng không phải là ngoại lệ. Đại quân hát Long cởi bỏ mũ giáp. Trên có thống xoáy, dưới có tiểu binh. Đi sau. Triệu bân hàm hừ, vùng kiếm thêm lần nữa. Bầu trời tăm tối, trực sáng nhậm đỏ. Nhất thời đổ cơn mưa máu. Bóng người bị sát đánh chất chồng lên nhau. Triệu bân chẳng hề thương tiếc. Chỉ vùng kiếm hết lần này tới lần khác. Binh tướng đại hạ hết sức phấn khởi. Khi cơn ngân gài bẫy, giết hàng trăm vạn đại quân nguyên, họ không được thấy. Nhưng cũng không cần. Cứ nhìn đại quân Hắc Long bây giờ là đã hiểu. Đôi mắt triệu bân rực sáng, nhìn chầm chầm vào thống xoáy Hát Long. Hắn nhanh chóng xoay chuyển thiên lùi quyết, dọc đường va đồn khắp nơi. Đi tới đầu cũng là máu mè bè bét, hoặc là bị hắn giảm chết, hoặc là bị sét đánh chết. Kỳ lân xám xét bay nhảy dưới đội hình quân địch. Suốt cả quá trình sắm trền gió chật Khi thế của lôi định vạn cân Cả vạn người không địch nổi Giết cho to Long chiến lôi sát kim Cưới ngựa đi trước Đại quân hàng trăm vạn người Như không còn một ai Bị giết đến mức không còn mảnh giáp Thì thể ngốn ngang Bình tướng đại hạ hô hào Theo chân là hoàng đế Từ khi tám vương triệu tấn công Đây là lần đầu toàn bộ quân ngữ lông Được xung phong Thắng rồi Long Phi làm bầm Hai mắt mơ màng Hóa ra sức lực của một người Thực sự có thể xoay chuyển cả khung Cửu vĩ hồ gào lên phấn khích Thêm nhiều sức mạnh được rót vào Long Phi được cửu vĩ bổ trợ Sức mạnh càng thêm dồi dào bá đạo Triệu bân bắn ra mũi tên xem xét Uy thế không gì càng nổi Thống soái của quân Hắc Long biến sắc Cảm nhận được uy lực sẽ toạt sống lưng Thời khắc thèn chốt, ông đột ngột quay người. Một tấm khiên đen kịch ngân tụ ngay trước mặt. Nhưng tấm khiên này không đủ. Màu máu bắn ra cực kỳ chói mắt. Thống xoay hát lòng bị xuyên thủng người. Ông chạy không thoát đâu. Triệu bân lại rút ra thêm một mũi tên. Triệu bân truy đuổi gắt gao, xăm xét đi theo cùng hắn. Hay cho một phương pháp dẫn dụ xăm xét. Trong bóng tối, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Môn chủ là sinh môn, đích thân tới tìm triệu công tử. Thân là cảnh giới thiên võ, nàng không sợ sắm xét của triệu bân. Dù sao thì đó cũng không phải là thiên kiếp. Môn chủ là sinh môn có thể đối đầu với sắm xét để giết triệu bân. Bên kia triệu bân sách kiếm Long uyên, vừa chạy vừa chém. Dù có lọt cũng không sao. Sau lưng còn có quân ngự lông của đại hạ. Thấy tấn công khó lòng bị nổi. Gió đổi chiều. Cục diện nghiêng về một phía Lên đường bờ đăng Triệu bân cất tiếng nói lạnh lẽo Vừa dứt lời Một mũi tên xăm xét màu vàng Xuyệt qua màn đêm Thọng xoài hát Long vẫn đang trên đường tháo chạy Bị mũi tên xuyên qua cơ thể Trong tiếng gạo rú Ông biến thành một đống bầy nhầy Ra đi rất thề thảm Cút khỏi đại họ Tới lúc rạng sáng Tuy chưa có ánh nắng am áp Nhưng có một tiếng thét gạo như thế Đại quân của Vương Triệu Hát Long bị đuổi ra khỏi biên cương của Đại Hạ. Trước đánh vào như thế nào, bây giờ bị đuổi ra như thế. Vượt qua biên quan của Đại Hạ, đám người này chạy thẳng tới lãnh thổ nhà mình. Sấm sét kéo chạy rất lâu, bầu trời vẫn còn sấm chớp thét gào. Đã có sấm sét thì phải tiếp tục đánh. Triệu công tử đội cá bầu trời sấm sét, không biết là nơi nào, cứ đánh về phương Bắc. Long Chiến Long Phi Thống xói đại hạ và cường giá đại hạ ở phía sau cũng liên tục xông ra. Hiếm khi có được cơ hội tốt. Nếu không đánh chết, làm sao xứng với anh linh của Tố Tiên và các chiến sĩ tử trận. Không lâu sau, một quan ái hùng vĩ hiện ra trước mặt. Biên quan của Vương Triệu Hát Long. Từ đông sang Tây, nguy ngà như núi. Từ xa nhìn, trông thấy trên tường thành lối nhối đầu người. Họ đang nhìn về phía bên này. Trong thế kỷ lân cơn ngân và sám sát đầy trời, thì càng thêm tê tái, lòng rung từng hồi. Vừa thối lưu dần, lưu dần, rồi quay đầu chạy. Hiếm khi được ngồi tiếp sức như thế. Đánh! Triệu Bân thét lên một tiếng, cùng sám sát tạo thành cộng hưởng. Cơn mưa trút xuống cả đêm, trận sát này cũng đánh xuống cả đêm, kéo dài chưa từng có. cảnh tượng tương tự lại tiếp diễn, chắn qua lần này gặp nạn là Vương Triệu Hát Long. Ở địa bàn mình Còn bị liên tục trì sát Không biết tới lúc nào Tiếng nổ và tiếng hét mới tắt liệm Vương Triệu Hát Long đại bại Tử thương 5-60 vạn quân Triệu Long của đại hạ thắng rồi Phá được biên quan của đối phương Chém địch vô số Tiên hét dọn dẹp chiến trường Của thống sái ngựa Long Văn vọng khắp bố phương Vương Triệu Hát Long Không có tầm từ để trỗi dậy Chỉ ít thì đêm nay không có Họ bị sát đánh cho sợ rồi. người lại cứ đại hạ rồi. Nụ cười mệt mỏi của Long Phi vẫn hết sức xinh đẹp. Tìa cô nên nói với phụ hoàng của mình, ghi nhớ cho ta một đại công thôi. Triệu Bân nói rất nghiêm túc. Phụ hoàng đã nhớ rồi. Nhắc đến lòng chiến, lúc này ông đứng trong một mọm núi, cầm kính viễn vọng trong về phương Bắc. Đây là chiến tranh, biến cố rất nhiều. Chưa biết chừng đại quân của Vương Triệu Hắc Long Sẽ thực sự quay lại Ơi hắn lại lập đại công rồi Phải tưởng cái gì đó Thống xoái đại hạ cầm bầu rượu Là nên thượng cái gì đây Là một vấn đề Thống xoái người Long đã nhìn ra Suy nghĩ của lòng chiến Một người là thánh tử thiên tông Một người là công chúa đại hạ Túc chủ kỳ lân túc chủ củ vĩ Một đôi trời sinh Phò mã đừng nói là đốt lòng đèn Cho dù đốt hỏa tiễn Cô không tìm được Long chiến vuốt râu Thần sách thăm trầm Ngồi uh, Cô cảm thấy sợ lưng lạnh ngắt không Triệu bân sợ lên gáy Không chỉ một lần Có sao Long phi cũng quay đầu Nhưng không hề phát giác Trận chiến này toàn thắng Đoàn quân lên đường trở về Dưới ánh trăng biên quan không hề nhàn rỗi Việc xây dựng tường thành Đang hừng hực khí thế Khắp nơi đại hạ vui mừng, còn về các vương triệu khác. Hoàng đệ Hắc Long nghe tin suýt nữa từ tranh Long ỷ cắm thẳng đầu xuống đất. Đợi khi đứng vững, thì phun ra một bốn máu. Cơn ngân quá đáng sợ, cơn ngân dẫn ra xám xét còn nghịch thiên hưng. Hắn phải chết. Lúc này mục đích của tám vương triệu là giống nhau. nhưng nghĩ đến hạnh thích, các vương triệu càng thêm tức tối. Gần một năm, phải đi hết nhóm sát thủ này tới nhóm sát thủ khác. Cả môn chủ là sinh môn Đã nhận bao nhiêu ngân lượng Thì phải làm gì đó Không phải đang làm đây sao Môn chủ là sinh môn điềm nhiên Đi ra khỏi bóng đêm hệt như một bóng ma Cách một khoảng Nàng có thể trông thấy triệu bân Đứng trên tường thành Tên đó đã tiêu diệt nhân tài của các nước Giết hơn trăm vạn quân Của Hát Long và Đại Nguyên Đến cả người la sinh môn Cũng liên tục phải quay về Diêm la mặt quỷ cấp chứa thiên bậc vô âm tính. Nàng thực sự tò mò. Một bó tu địa tạng nhỏ bé. Trúc cuộc có điều gì khác với người khác? Nếu có thể, nàng sẽ chiêu nạp cơ ngân làm thuộc hạ. Người thông hiểu thuấn thân, trời sinh làm tích khách. Tại biên cương phương Bắc, gió đêm tiêu điều. Triệu bân đứng trên tường thành. Một tay sách vào rượu, một tay cầm kính huyến vọng trong ra xa. Bên ngoài thành có rất nhiều rừng cây, dưới ánh trăng trong rừng cây cất dấu những đếm sáng nhỏ xíu. Là phán quang từ kính viễn vọng, toàn là thám tử của Hát Long đang thám thính tình hình. Thạm kiến thánh tử Trên tường thành nhiều người đi đi lại lại, hoặc là tuần tra, hoặc là xây dựng biên quan. Không lâu sau Long Phi cũng bước lên tường thành. Người nói xem, liệu Vương Triệu Hát Long có đến nữa hay không? Long Phi bước tới, đứng ngang hàng cùng Triệu Bân, tiền tay cầm kính viễn vọng. Triệu Bân khẽ lắc đầu, chuyện này khó nói. Long Phi không hỏi nhiều, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Triệu Bân. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trên người hắn ta có thêm một thứ ma lực, khiến nàng không thể kháng cự nổi. Có lẽ vì quá kinh diễm, cũng có thể vì quá thần bí, nàng không kìm lòng được mà nhìn trộm. Nhìn thì tâm trí mơ mơ màng màng. Trong lúc mơ màng còn thoáng chút đau lòng. Với tầm tuổi như hắn, với kiên định, hiểu biết và can đảm như thế nào mới dám trà trộn vào thiên tông. Nàng không phải triệu bân Không biết cảm giác gánh theo thù hận trên lưng là như thế nào. Nàng chỉ biết, cơn ngân đeo mặt nạ da người. hẳn sống rất mệt mỏi. Nếu đại hạ đền bảo vệ tứ y hầu, Ngươi định thế nào? Sẽ đối đầu với đại hạ sao? Ồ, Triệu Bân điềm tịnh đáp. Vậy, ngươi sẽ giết ta? Còn đâu? Triệu Bân nóc một ngụm rượu. Triệu công tử còn nước cao sau chưa nói ra. Trói lại không tốt hơn sao? Nếu đại hạ định bảo vệ tứ y hầu, hắn không ngại trói Long Phi, tìm đại hạ đòi tiền chuột, mà đưa tiền cũng không thắng người, cho người ghê tẩm chết luôn. Ờ, thánh tử ơi, bởi hạ cho mọi người. Đúng lúc này, một láo già tóc trắng bạc phơ cười khà khà ghé tới. Triệu Bân cất kính phiến vọng, xài bước đi. Dù sao cũng phải nế mặt hoàng đế. Long Phi định xài bước đi cùng cơ ngân, nhưng bị láo già tóc trắng ngăn cản. Đến khi xuất hiện lần nữa, Triệu Bân đã xuất hiện bên trong danh trướng. Trong trướng, ngoại trừ Long Chiến, còn rất nhiều láo già khác. Thống xoán ngựa lông cùng gấp mặt. Tổng kiến các vị tiện bối. Triệu bân chấp tay hành lễ. Vòng cần đo lễ. Mấy lão già đồng loạt mỉm cười. Thái độ khi nhìn triệu công tử rất ưng mắt. Nhân tài năm nào cũng có. Đại hạ nhiều. nhưng được như người này thì cả vạn năm không thấy một. So với các lão bối thì sắc mặt của Long chiến có vẻ xa sầm Triệu bân ho khang. Đêm đó ra tay có hơi nặng nhưng không hối hận. Nếu cho hắn thêm cơ hội nữa, hắn còn gõ mạnh hơn. Người từng bị hoàng phi đánh, có ai không da dày thịt béo? Long Chiến, thù bất đứa giận, hỏi Triệu Bân. Tành ra lập tức chưa? Bấm là rồi. Ờm, có thể tử thật. Thống sáng người Long dò hỏi. Là có. Có mấy người? Một người. Triệu Bân bột miệng. âm là hai. Bởi vì khi nói có một vợ, chiếc nhẫn ma không khỏi rung lên. Dường như dịu ngữ muốn nhảy ra ngoài. Ờ như vậy, như vậy. Các lão bối ho khan một tiếng, đồng loạt nhìn về phía lòng chiến. Triệu bân đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt cũng rất lạ. Mấy lão già này nửa đêm nửa hôm điều tra nhân khẩu làm gì? Ờ hay là ngươi ra ngoài dâu trời trước đi. Thống xóa người lông bật cười. Đúng rồi, ra ngoại giao chơi đi. Đêm này phong cảnh đẹp. Triều công tử hít một hơi thật sâu. Mấy lão già trong danh trướng xoa xoa mi tâm. Một mối nhân duyên tốt. Tại sao lại... Ê đàn ông mà tâm thì tư tiếp bình thường. Qua hồi lâu mới có một lão già thông dòng nói. Nghĩ cũng đúng. Có hoàng đế nào của mấy vương triệu lớn trên mảnh đất này? Lại không tam cung lục diện, 72 phi tầng. Có mỗi hoàng đế của đại hạ là độc nhất cô nhị thôi. Tàn hợp đi. Long chiến phát tay quay đầu bó đi. Thân là hoàng đế, nửa đêm nửa hôm phải chịu đựng cả một bụng lửa hừng hực. Trước đây bất kể là ai cưới vợ nhỏ thì cũng đều gửi thiệp mời cho ông. Không biết là vì tiền mừng hay vì muốn chọc tức. À, có cần phải là thánh chỉ hay không? Long chiến vừa đi vừa lãm bẩm. Hiển nhiên có nền bằng bố chế độ một vợ một chồng. Ở bên này Triệu Bân đã quay về lều trứng Từ rất xa, hắn nhìn thấy một người lang thang trước lều trứng của mình. Phụ Hoàng tìm ngươi làm gì? Ăn no rỗi việc vậy mà. Khi nhìn thấy ánh mắt Long Phi, hắn liền sửa lại. Ờ, là điều tra nhân khẩu. Nhưng mà phần thuẫn đã nói trước đó đâu. Triệu Bân bất mãn Đi thẳng vào trong lều trướng Long Phi cũng vậy mà vào theo Sau có một cánh tay thò vào trong Lôi nàng ra Lòng Chiến Trời đừng gây chết Nữa đêm nữa hôm dạo đó làm gì Lòng Chiến không quan tâm Nói chuyện cũng được Nhưng chỉ sợ là chuyện ở trên giường Theo lý chuyện của hậu bối Ông không nên can thiệp Nhưng cơn cơ ngân đã là người có vợ Đây là chuyện khác Đêm càng lúc càng khuya, biên quan phía bắc vẫn tất bật. Đối diện, biên ải của Vương Triệu Hát Long cũng bận rộn không kém. Dường như hai bên đều hiểu được tạm thời ngừng chiến. Nếu cơn ngân không chết, bọn họ thực sự không dám đánh. Chẳng những không dám, còn phải thủ vệ biên quan chặt cháy hưng. Triệu Bân ngồi xếp bằng trong lều trướng, tính tầm hít thở. Long Phi bị thương, hắn cũng vậy. Trường sinh quyết lại vô tác dụng với những vết thương này. Phải mất thời gian điều dưỡng rất lâu. Đột nhiên có tiếng đàn thấp thoáng vang lên. Triệu bân nghe bất giác mở mắt. Không biết là tiếng đàn từ đâu. Nhưng bên trong âm thanh có một loại ma lực khiến cho lòng dạ người nghe rối bời. Kỳ lạ hơn, chả có mình hắn ta nghe thấy. Là tiếng đàn của môn chủ La Sinh môn Trên người triệu bân có cấm chế của nàng ta. Trước đây lúc Triệu Bơn giết chết phân thân của nàng, tại thời khắc đó, cấm chế đã được sinh ra. Buồn ngủ quá! Triệu Bơn lẩm bẩm, liên tục lắc đầu. Nghe càng lâu thì càng buồn ngủ. Hắn từ từ ngã xuống, chìm vào giấc ngũi say. Sau đó có rất nhiều người đến. Khi hắn ngủ tiếp đi thì không làm phiền. Không biết lúc nào, một cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo mùi hương phụ nữ đầy mê hoặc. Có điều nàng ta có đạo đức nghề nghiệp Không có ai thuê giết lòng chiến Nàng sẽ không giết ông ta Nàng đến nhanh đi cú nhanh Còn sách theo một con lợn À một con lợn chết triệu công tử Hắn thực sự rất được nấy mặt Khi được môn chú La Sinh Môn đích thân tới Bắc Mà việc nàng đích thân làm Hiệu quả tất nhiên không phải bình thường Từng khúc nhạc đưa người vào mộng đẹp Bắt người vô cùng dễ dàng Lúc đến không ai phát hiện Khi đi cũng chẳng ai hay Đêm tối mờ mịch Rừng cây trong đêm càng âm u Trong núi có rất nhiều cây cố thụ Và cây cố công Cách mấy ngày Triệu công tử lại bị treo lên cây Đông đưa theo gió Môn chủ la sinh môn đứng dưới tàn cây Ánh mắt nhìn Triệu bân Không chỉ lạnh lùng Còn có chút kinh ngạc Không ngờ tên nhóc này không chỉ có đàn hải Võ hồn còn có cả tiên lực. Những điều này không phải là tuyệt đối. Người sở hữu huyết mạch đặc biệt cũng có thể mở đàn hải hoặc bó hồn và tôi luyện được tiên lực. Chẳng hạn như Hoàng Phi Vũ Linh của Đại Hạ. Nhưng tên này không có huyết mạch đặc biệt. Chính phần tiên lực còn tinh tí hơn các Hoàng Phi, cộng thêm thần thuốc kỳ lân, thiên nhãn thuấn thân và khả năng tái sinh. Phải nói là thiên tài không đâu có được. Tiểu kỳ lân gầm gừ, ánh mắt giận dữ, nhưng nó không nhảy ra ngoài. Một là vì không ra được, hai bởi vì cô nàng này rất đáng sợ. Thánh thú kỳ lân, danh bất hư truyền. Môn chủ là sinh mô khẽ nói, dường như nàng nhìn thấy được tiểu kỳ lân. Hoặc có thể là do nàng tháp thoáng nghe được tiếng tiểu kỳ lân kêu gào, hẳn là một con kỳ lân non. Lúc nàng nhìn thì triệu bân đã tỉnh, đầu óc chán váng Mỗi kiếp sao lại bị treo lên cây rũ Sau vài giây giấy dụa Hắn mới nhìn sang môn chủ là sinh môn Là cao thủ Thiền võ Dù đeo mặt nạ bằng tướng ngọc Tuy không để lộ ra chút khí tức Nhưng căn cơ này Không có thể lừa được Tuyệt là cao thủ thiên võ Hàng thật giá thật vả lại còn là Hoa nhượng nguyệt thẹn Trong mấy người phàm trần mà hắn quen Không một cô nàng nào có thể sánh ngang với nàng ta. Trong đó bao gồm các hoàng phi vũ linh. Người phụ nữ trước mặt hắn quá mạnh và đáng sợ, dù không hiển lộ uy thế ác đảo, cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng đè nén. Nàng đứng dưới ánh trăng như một u linh, ý cảnh huyển mộng như một bóng ma, khiến toàn thân hệt như một bông hoa tắm trong sương mù. Triệu bân lão đảo, suy tính trong đầu, nhớ lại chuyện trước đó. Hắn đang ngồi thiền trong danh trướng Ở biên cường phía bắc thì nghe thấy tiếng đàn rất kỳ dị Sau rơi vào mộng cảnh Tới khi tính lại đã bị treo tại đây Bây giờ nhìn Tiếng đàn kia là của người phụ nữ này Cũng là vị cao thủ thiên võ này Bắt hắn tới Người, người là môn chủ là sinh môn Trong đám võ tu địa tạng Người có thể khiến ta phải đích thân ra tay Người là kẻ đầu tiên Đường đường là cao thủ tiền võ Bắt nạt hậu bố như này có hợp lý không vậy? Triệu bân giấy vùa kịch liệt Diêm là mặt quỷ đâu Môn chủ là sinh môn dơ bàn tay Trên ngón tay thon như ngọc Có tia sáng mỏng mạnh quấn xung quanh Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi Nếu không Lão nư sẽ đục một lỗ trên trán của ngươi Tì vẫn còn sống Thủy Hỏa phán quan thì sao? Cái vậy mà Thủy hỏa phán quan Triệu bân giả bộ nghi hoặc Tới lúc quan trọng thì cần phải diễn Chẳng lẽ lại khai Thủy hòa phán quan Bị ta tiêu diệt ở mộ vu âm nguyệt Từ một năm trước rồi sao Môn là sinh mô không đáp lời Một đợt máu bắn ra Nàng thực sự chọc ra một lộ máu Trên cơ thể của triệu công tử Bị giết tỏ Tao cũng không biết Không thể thừa nhận Chuyện này không thể thừa nhận được Khẩu huyết tâm pháp của năng lực tái sinh Cái này không có Môn chủ là sinh môn giờ ngón tay lên Lại tiếp tục đục thêm một lỗ Quỹ pháp này không truyền đâu ạ Ây nè Tiện bố đừng ép tạo Thôi thuật có gì tự tự nói mà Là một cuộc đối thoại rất kỳ lạ Căn bản không có đối thoại Mỗi khi triệu công tử nói một câu Môn chủ là sinh môn sẽ đục một cái Giận giận Ta nói Triệu bân nhe răng nhét miệng, gương mặt xa sầm Môn chủ là sinh môn cuối cùng cũng dừng lại. Nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ biến thành cái sàn. Thế nhưng bí quyết của hắn đã sửa đổi một chút. Từ rất lâu về trước sửa xong rồi, lỡ như ngày nào bị bắt. Dùng hình để tra khảo, còn có thể đem ra lừa người. Dùng cho đêm nay quả là thích hợp. Môn chủ là sinh môn lấy được bí pháp. Để phân biệt đội thật giả của bí thuật, nàng âm thầm diện hóa một phên. Kết luận là không có gì sai sót. Sau những lần đục thân thể của triệu công tử, nàng giận dữ, hủy luôn ngón tay của mình. đời khi lưu chuyển trường sinh quyết, ngón tay mọc lại trong thời gian ngắn. Nghiễm nhiên vượt xa phạm vi của khả năng khôi phục, đúng chuẩn năng lực tái sinh. Phục phục rắc rắc. Nàng thử hết lần này tới lần khác. Hoặc là rạch nát cánh tay hoặc bẻ gãy ngón tay. cảnh tượng vô cùng thê thảm. Thử, thử nhiều dòng. Triều Bân chỉ lặng lẽ nhìn. Trường sinh quyết. Hàng giả này không thể luyện bừa. Dùng nhiều ai khó chịu liền biết. Dưới gốc cây môn chủ là Sinh Môn vẫn đang thử. Ờ giảng bối à. Ta rất là dữ dữ tính mà. Còn thiên tráo hộ thể. sư phụ ta nói làm người không được quá tham lâm. Bị báo uống. Vậy ngươi có chuyện hay không? Ồ, nói ta truyền ngươi có thỏa thông? Phải xem ngươi có nghe lời hay không? Tất nhiên bản lần này cũng được sửa đổi. Á đàn bà này không có giữ chữ tính. Bước phong thần. Ta truyền. Đào phách thiên trảm. Truyền. Thuật đồn thổ. Ta truyền. Môn chủ là sinh môn không chừa thứ gì, càng nhiều càng ít. Triệu công tử cũng là người thành thật. Chẳng có gì hắn không dạy, chỉ là hơi sửa đổi một chút. này nè, nè, không thể bắt một người rồi bốc lột người ta đến chết. Nguyệt thần thở dài, một bạn nhái là đủ rồi. Nhiều bạn nhái như vậy không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ, lạ. Mà môn chủ là sinh môn của thiệt là, tu vi cảnh giới không thấp, dung màu cũng xinh đẹp, nhưng lại thiếu chút thông minh. Đừng có làm quá, lời của Nguyệt thần rất có tứ. Lỡ như sau này người ta thành thê tự của ngươi thì sẽ rất khó khăn. Không chừng còn khiến cho người ta mang nội thương không chứa được. Nè nè, đã truyền cho tuyện bối nhiều như vậy tiền tuyện bối cũng nên thỏa ta đó. Đã truyền nhiều như vậy thì cũng không ngại truyền thêm một bộ. Mẹ ta nói đúng mà, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng xấu sao Thế mẹ ngươi không can dặn, không nên nói đạo lý với nữ nhân. Dù sao cũng là tuyện bối, sao lại không biết sống hổ? Bớt nhiều lời vô nghĩa đi. Màu giao bí pháp thiền nhãn thuấn thân ra đây. Tiện bố không có thiền nhãn. Còn cái bí pháp này lắm gì? Người cũng quá xem thường ta rồi. Môn chủ là sinh môn. Trong đôi mắt đẹp. Lé lên một tia sáng yêu dị. Thảo nào? Thảo nào? Ờ vậy thì thuân lộn đi. Sau khi ta truyện cho tiền bố bí pháp tiền Tiện bố phải thỏ tại đó. Ừ. Cũng được. Đối với chuyện hãm hại người khác. Triệu công tử không bao giờ khá xấu. Lúc này Triệu bân hào hứng chờ mong. Thiên nhãn thuấn thân là bí pháp không gian. Không thể sử dụng tùy tiện. Nếu như không cẩn thận, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Môn chủ là sinh môn đứng vững, rồi khẽ quát lên một tiếng thuấn thân. Nàng vừa dứt lời đã thật sự biến mất. Thử nghĩ xem làm gì có kẻ nhàn rối nào tự chạy vào trong vết các không gian. Nếu như không cẩn thận, sẽ bị lực không gian cắt thành thịt nát. Ôi tao thật là cơ trí Nhìn thấy môn chủ La Sinh Môn biến mất Triệu Bân nhét miệng cười Hắn đã giải quyết xong một rắc rối Tiện tay còn hãm hại được môn chủ La Sinh Môn Phá cho tao Triệu Bân quát lớn một tiếng Tiên lực mạnh mẽ dân trào Tuy nhiên cấm chế của môn chủ La Sinh Môn quá mạnh Hắn nhất thời không thể phá được Đột nhiên từ trong bóng đêm Lại truyền tới tiếng gió rít dữ dội Mọ sắc. Sau vài giây, hắn nhèo mắt lẩm bẩm. Không phải, đây là một tò mò. Triều Bân vừa nhìn thấy kẻ bước ra thì liền cá kinh. Nữ xoáy quần xích diễm. Nữ xoáy đã bị tà ma khống chế. Sao lại ra ngoài được? Chuyện này Hoàng Phi Vũ Linh có biết hay không? Một dự cảm trắng lành, đột nhiên nảy sinh trong lòng hắn. Nữ xoáy đã ra ngoài được. Có nghĩa là Hoàng Phi Vũ Linh đã gặp bất trách Đúng là xui xẻo Dù mới thoát khổ môn chủ lo sinh môn tự Cơ ngân Ta tìm người lâu lắm rồi Tà ma nữ xoáy Nở nụ cười lành lẻo sao, sao người tìm được to Triều Bân vừa giấy dụa vừa hỏi Hắn phải giấy dụa Bị phong ấn như thế này không thấy dục sức Tà ma nữ xoáy Giết hắn dễ như trở bàn tay Lúc này hắn mới cảm thấy hối hận vì đã hãm hại người trước quá sớm. Chuyện ta tìm được ngươi không quan trọng. Tà ma nữ xoáy chậm rãi đi tới, nở nụ cười càng lúc càng âm trầm. Trên lòng bàn tay xuất hiện một lốc xoáy. Nàng dường như muốn ăn tươi nước sống triệu bưng. Ờ, một chỗ là sinh môn tốt hơn nhiều. Hãy qua lại, qua lại cứu ta đi. Trong một thời gian ngắn, chắc chắn không thể ra được. Nguyệt thần liếc mắt nhìn vào trong không gian, vị kia vẫn còn đang giấy dụ bên trong. Ờ, ngươi muốn biết bí mật của tạ hay sao? Chỉ cần nuốt ngươi xong, thì chuyện gì ta cũng biết. Ngươi còn nhớ sở vô sương hay không? Vừa nói ra lời này, trong mắt nữ xoáy hiện là một ti chợt vật. Sở làm đang đối kháng với tạ ma bên trong. Bộ sương, ở trên trại của Linh Thiên. Hay lọ để ta tấu cho người nghe khúc vô sương Nói thật ra Ta chưa từng quên được sở vô sương Triệu công tử liên tục nói không ngừng Không câu nào không nhắc đến sở vô sương Nhưng cho dù Hắn có kích động kế nào cũng vô dụng Nơi xoáy tung ra một ma trảo Nhưng ma trảo chưa kịp chạm tới hắn Hắn đã biến mất Thuật triệu hoáng ngược Lần nữa cứ thoát triệu bân Triệu bân thoát ra cách mấy ngàn trượng Đáng tiếc Phong ấn trên người vẫn chưa được giải Bí pháp không gian Khá lắm Xa xa truyền đến tiếng quát lạnh lùng Của tà ma nữ xoáy Tà ma đã xác định được Và khóa vị trí của triệu bân Thì ta lại trúng Triệu bân biến mất Trải qua lần truyền tống này Phong ấn có phần được nới lỏng Đi đâu Tà ma nữ xoáy quát lớn Đánh tới bên này Triệu bân nghiến răng quay đầu chạy Vừa chạy vừa cố gắng phá phòng ấn Hai người lần lượt biến mất vào bóng tối Ngay sau có tiếng cầm rống vang lên Tà ma nợ xoáy Vừa trôi đuổi vừa tung chiêu với triệu bân Không lâu sau Có một bóng đen rơi ra khỏi không gian Là môn chủ La Sinh Môn Cơ ngân Môn chủ La Sinh Môn quát lên một tiếng Lão đảo đứng không vững Nàng đã đánh giá thấp thánh tử thiên tông Không ngờ hắn dám lường gạt nàng ta Nàng vận hành trường sinh quyết Vừa vận hành Thì lực tái sinh liền sinh ra Nhưng vô cùng hỗn loạn Chẳng những hỗn loạn Còn sinh ra lực hủy diệt Âm thầm phá vỡ căn cơ của nàng ta Nàng đường đường là môn chủ la sinh môn Cường giá thiên võ Lại bị một tiểu võ tu địa tạng lường gạt Thậm chí không chí lừa một lần Tại khu rừng ưu tịch Tiếng nổ lớn vang lên Phá tan sự yên lặng của khu rừng Ngấn đầu lên nhìn Có người đã rơi ra khỏi vết rách không gian, tóc tai bù xù, quần áo sọc xệch. Đây không phải là Hắc Huyền cùng Bạch Huyền lão đạo hay sao? Bọn họ chính là những người được Hoàng tộc cùng Thiên Tông phái đi biên quan tiếp ứng cơ ngâm, nhưng trên đường bị lạc. Hắc Huyền lão đạo cầm lấy bản đồ, nhìn thoáng qua địa thế. Đây là biên quan phía bắc của Đại Hạ. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, mình lại lạc tới tận đây. Những vết thương trên người bọn họ đều rất nhỏ và dày đặc Hiển nhiên là do vết cắt không gian gây ra Trở lại là tốt rồi Lão phụ tuyệt không muốn tới cái sạm mặt quý gì cái lần hai nè chết nữa là mất luôn cái máng già Mấy lão già ngư một câu ta một câu Hùng hùng hổ hổ Không gian thay đổi là chuyện hy hữu như thế Bọn họ đụng tận hai lần Trong lúc đang nói chuyện Lại nghe xa xa truyền tới những tiếng nổ vang có giỏi á thì đợi ta giải so pho ấn. Còn có tiếng mắng lớn vang là Côn Côn. Hình như hắn đang bị truy Lúc này ở một phương diện nào đó, ma nữ sói càng đáng sợ hơn môn chủ La Sinh Môn. Ít ra hắn vẫn còn có thể nói chuyện với môn chủ La Sinh Môn. Tà ma nữ sói tung cước đạp nát một đỉnh núi, triệu bân bị chấn cho trở mình, học máu vàng dụa va vào vách đá. Trong lúc đất đá văn tuần tuế, lại có một tòa tháp màu đen từ trên trời dán xuống, là bí pháp của tà ma nữ xoáy. Triều bân vừa mới bò dậy, đã bị tòa tháp bao phủ. Bí văn bên trong tòa tháp chằn chịch, hóa thành những sợi xích sắp khóa chặt tay chân hắn. Sao người không chạy nữa đi? Tà ma âm trầm cười, trong lời nói ẩn chứa ma lực. Ma trảo lạnh lẽo của tà ma nữ xoáy một lần nữa lao tới. Đúng lúc này có hơn 10 luồng kiếm quang từ xa xuất hiện. Hắc huyền lão đạo cùng bạch huyền lão đạo đã công phạt từ xa. Ớ, hay lắm, hay lắm, được cứu được. Tật đúng là ngươi. Hắc huyền cùng bạch huyền vừa nói xong thì đã đứng chắn trước mặt triệu bưng. Bọn họ phá hủy tòa tháp đen giải cứu triệu bưng. Phát hiện bên trong cơ thể còn có cấm chế. Hơn nữa còn là cấm chế của cường giá thiên võ. Tà ma nè quá mạnh à. Sở Lam là người như thế nào Nếu lý trí không đủ kiên định Thì đâu thể trở thành thống soái của quần xích diệm Người như vậy lại bị tà ma khống chế Khi họ nhìn qua Nữ soái tà ma đã bước tới Bước đi phiêu diêu thân hình kỳ dị Mỗi khi nàng đi một bước Sau lưng sẽ có tàn ảnh Mỗi bước đi khiến mặt đất rung lên bần bật Là do uy lực áp chế mà nên Rõ ràng nàng mới đạt đỉnh chuẩn thiên nhưng lại có uy lực cao thủ thiên võ. Uy áp đáng sợ của thiên võ không phải tới từ sớ lam mà tới từ tà ma trong cơ thể của sở lam. Thiên đường có lối không đi. Nữ xoáy tà ma mắp mấy môi lời nói nhẹ hẳn, tịch liêu mang theo ma lực mê hoặc lòng người. Sát khiết cuộn trào tầng luồng, tầng luồng đều là sức mạnh thần bí tiềm tàng. Uy lực Nghiến qua khiến trời đất rung chuyển. Trong làng khói ma mị đang ngờm, dường như còn có lệ quỷ gạo khóc. Các lão bối rung rảy, tà ma rất mạnh, mạnh nên khó tin. Tọm thời của trụ dẫn đó. Triệu bơn bỏ lại một câu rồi quay người chạy đi. Trước tiên phải phá được cấm chế trong cơ thể. thấy hắn chạy trốn, nơi xoáy tà ma cất bước đuổi theo. Hắc huyền bạch huyền trắng trước mặt nữ xoáy. Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nữ xoái quát lên Vung một dưỡng hất bay hát huyền Bạch huyền trúng với một kiếm Suýt nữa là chết ngay tại chỗ Mấy lão bối lần lượt chia ra bốn hướng Đồng loạt bấm tay niệm chú Trong than chốc Trời đất rung lên ầm ầm Bốn cột sáng chọc thẳng lên trời Hình thành nên một chiếc lồng nhốt Nữ xoái tà ma vào bên trong Chưa hết Cùng lúc đó Mấy lão già dơ hai tay lên trời, hợp lực dùng bí pháp. Một trận phong ấn hư ảo, đùng một tiếng, đè lên trên chiếc lồng. Phong ấn ở cấp bậc này đã mạnh lắm rồi, tiếc rằng vẫn chưa thể đủ. nơi sái tạ ma chẳng buồn liếc mắt, đã vùng trượng đánh vỡ. cảnh tượng phía sau cực kỳ khủng khiếp không gì tả nổi. Chẳng cần bí pháp, vùng hết trưởng này tới trượng khác như pháy rùi. Hát huyền bạch huyền như mấy con ruồi Chẳng ai có thể đỡ nổi một chuẩn của nàng ta. Nàng lợi! hắc huyền thét ẩm lên, đồng thời dùng đến thọ nguyên của mình. Bọn họ, ai nấy cũng động tới cảm pháp. Bọn ta đông người, không tin không đánh nổi ngươi Để nàng đi thì cơ ngân sẽ chết chắc. Khu rừng im ắng chưa được vài giây, lại nổi lên động tình lớn. Nhìn từ bên ngoài, định núi liên tục đối sụp. Cây cổ thụ cũng đổ rạp, Máu me liên tiếp phun ra. Gặp phải nữ xoáy lúc tạ ma ra tay, chắc chắn sẽ có người phải nằm xuống. Cũng may nhóm hắc huyền vẫn đủ số lượng. Họ liên tục thủ rồi tấn công. Không thể giết người trong một chốc lát. Đổ dấn. Tờ phía sau triệu bân gắn cượng biến ra phân thân. Các phân thân cũng đàn hóa thêm phân thân. Từng người chạy ra xa xa để khắc họa trận pháp triệu hồi ngược. Thêm vài lần truyền tống Thêm vài lần hứng chịu nứt vỡ của không gian Trong rừng cây Các phân thân tạo ra một trận pháp triệu hồi ngược Không buồn nghiến ngợi đã bắt đầu truyền tống Tới khi chua ra lần nữa Toàn thân triệu bân đã bề bết máu Nhưng phong cấm của môn chủ La Sin Môn đã phá được một gốc Vậy thì tiếp tục Hắn không chần chừ Tiếp tục triệu hồi Mỗi lần truyền tống Liền có tia máu bắn ra Dù thảm hại như thế nào, nhưng mỗi khi gặp phải vết nứt không gian, cấm chế sẽ bị hư hao một phần. Sức lực có thể dùng cũng nhiều hơn một phần. Thời gian lâu dần hắn không trụ nổi. Trường sinh quyết dù rất bá đạo, nhưng còn tùy vào vết thương. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tiên lực trong cơ thể cuồn trào. Phòng cắm đã được hóa giải 8 phần. Hắn có thể tự phá ra từ bên trong. Tiểu tử, cậu ta đang tới chỗ người á! Tiếng gào của hát huyền từ phương xa vọng tới. Khỏi cần ông nói, Triệu Bân cũng phát giác ra được. Nơi khuất sâu bị sát khí che phủ, có thể thấy một bóng mờ rất yêu kiều. Tất nhiên là nữ xoái tạ ma, người còn chưa bước ra đang ngửi thế vẻ khát máu. Nàng thật sự rất mạnh. Hơn 30 cao thủi trấn thiên, quá nửa đạt đỉnh trấn thiên còn bị nàng đánh cho tàn phí. Triệu Bân quát thầm, cường ép phá phòng ấn. Sau lại quay đầu chạy trốn Nữ xoái tạ ma tóm lấy một lường sáng Chém về phía hắn Cách một khoáng không Triệu bơn dùng hồn ngự kiếm Gắn gượng ngăn cản Hai người một trước một sau Trốn ra khỏi khu rừng Đêm hôm nay có vẻ rất dài Kéo dài cả 3 ngày Đêm đen 3 ngày Lần đầu tiên xuất hiện ở lãnh thổ Đại Hạ Nhìn khí thế này Có thể chưa biết chừng là 10 ngày nửa tháng Triệu Bơn trốn vào một khe núi Nói cách khác Hắn bị chặn ở khe núi này Người còn trốn đi được đâu Đi cùng nàng là sát khí đen đặc Chặn ngay trước khe núi Không ngừng cuồng trào sắc trời ô ám Chỉ ít cũng có vài đớm sáng của trăng sao Nhưng sát khí chân trào Ngấn đầu nhìn Ma sát giống như một tấm màn đen Che phủ toàn bộ càng khung Triệu Bơn không nói gì Sách kiếm đứng thẳng Sức chiến đấu khôi phục 8 phần Hẳn có tư cách đánh một trận Không biết tử lượng sức Nữ xoái tà ma cười khẩy lao đến như một bóng ma Mối chân triệu bân điểm xuống đất Bay ngược ra sau Chém ra một mảnh kim khí Nữ xoái tà ma không thèm nhìn Về phớt tay đã nhẹ nhàng hất bay Sau một tiếng kiếm ngân chói tay Hóa ra là thuấn thân tuyệt sát của triệu bân Lúc này chỉ cần làm nữ xoáy trọng thương, nàng sẽ ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Kiếm mang lé lên nhưng không thấy máu. Nữ xoáy tà ma quá quý vị, nàng theo kịp tốc độ của thấn thân. Hai ngón tay thon như ngọc, hờ hẩn kẹp lấy kiếm Long uyên. Trong thời khắc đó, nàng còn phá hủy được uy lực của nhát kiếm, nhẹ nhàng phá thấn thân. Triệu bân nhú mày bay ngược ra sâu. Nữ xoáy tà ma còn nhanh hơn như hình với bóng. Nhát kiếm của Triệu Bân không thấy thương tổn được nàng, nhưng ngón tay của nàng lại chọc rất đúng chỗ. Thần xác bá đạo của Triệu Bân bị chọc ra một lỗ máu, máu tươi trào ra, tạo thành đường công. Bỏ... Triệu Bân cường ép mở thần lông bãi vĩ nhưng lông thể màu vàng kim đập lên người nữ sái tà ma, không thể lây động được đối phương. Không những vậy, thần lông màu vàng còn nối tung vì chấn động, khiến Triệu Bân cũng bị chấn động theo. Không khói hàm hư Hai mắt triệu bân sáng như đút lại cưỡng ép mở ra thiên tráo hộ thể Thiên tráo này cực kỳ lớn Phân thân tập trung sức mạnh Bỗ trợ cho bán tung Thiên tráo lớn như một ngọn núi Bật ra trong thoáng chốc Mạnh mẽ bá đạo với uy lực Ở đẳng cấp vạn kiếm quy nhất nơi xoái tà ma dù mạnh Cũng bị đáy lùi ngay lập tức Thấy vậy hắn bẹn lao tới Dùng đấu chiến thanh pháp Đoàn tấn công ở cấp độ này mà đòi đã thương ta. Nữ xoái tạm ha tỏ vé khinh thường, dùng ma sát cắt ngang đòn đánh cận chiến. Triệu Bơn bị một kích hất bay. Trong quá trình này, hắn khẽ hô một chữ bạo rất bá khí. Đám bùa nổ dán lên người nữ xoái đồng loạt đối tung. Trụ tuyển quyết, hãm sơn quyền, thiên thú đại lo. Triệu Bân nắm bắt cơ hội, điên cuồng dùng đại chiêu. Nguồn sức mạnh dồi dào không dứt, chỉ cần thể phách có thể trụ được. Không cần giết nữ xoáy, đánh cho tàn tạ. Người như này không tàn phế thì sẽ không chịu yên. Trong lúc này, trước người nàng có thêm một màn nước hư ảo. màn nước đen ngờm, hòa văn bí ẩn như có như không, liều chuyển ra bề mặt. Công pháp của hắn đều bị màn nước này hủy hết uy lực. Triệu bân xách ra đạn đá. Đánh nhau với vị này, huyền pháp bí thuật dường như không hữu dụng. Đây là khúc đàn của vô sương. Ngày trước, ở Nam Vực, trong lần đầu nữ xoá phát cuồng hắn cũng dùng khúc đàn này để đánh thức tâm trí của nàng ta. Tiếng đàn vang lên, thông dông cổ xưa. Gấy đàn dùng ý không dùng lực. Triệu Bân đã luyện tới cực độ. Quan trọng nhất là tâm cảnh. Tâm cảnh này từ rất lâu về trước, hắn đã đạt được rồi. Tiếng đàn sầu não, lực sát thương nhất định Tiếng đàn vô hình trở thành thứ cảm ý đáng sợ Nơi xoáy tà ma nghe thấy mà hoảng hút Khúc này rất có tác dụng với sở lam Đánh thức tâm trí của nàng Nhưng triệu bân đã coi thường tà ma Tà ma hiện giờ mạnh hơn đêm đó rất nhiều Đã miễn cứng chèn ép được nơi xoáy Cảm ý vô sương của hắn lại đạt tới đỉnh cầu mới Thấy mạng sát khí đang ngầm của nữ xoái tà ma bị cầm ý vô hình thổi bay từng mán một. Đến cả mạng nước đang ngầm cũng tàn tác thành từng mảnh. Sau cùng biến thành một luồng khối. Nữ xoái tà ma mỉm cười, nghe rất hưởng thụ. Đã phòng bế thần thức của nữ xoái rồi. Khúc vua sương bị chặn ở bên ngoài. Nữ xoái vốn không thể nghe thấy. Nữ xoái rút một thanh kiếm từ dưới hai chân mày Là thanh kiếm ảo ảnh. Mang màu sắc rực rỡ từ trên xuống dưới Và đang rung lên len khen Tiên kiếm chói tai Khiến võ hồn của hắn đau đớn nơi xoái tà ma vùng kiếm Phá tan cầm ý vô sương Hư ảo gặp vô hình Cầm ý thực sự đã bị đánh tan Chỉ bằng một kiếm Triệu bân trên rị khó chịu Khóe miệng rị máu Cầm ý liên kết với tâm cảnh Tâm cảnh liên kết với võ hồn kiếm của nơi xói tà ma lại chém trúng vào võ hồn của hắn, thông qua cầm ý vô sương. Tới lúc này, kiếm ý chém qua vẫn còn đang quanh quẩn trên võ hồn, không sao loại bó được. nơi xói tà ma cầm kiếm tiến lại gần, mặt đất trùng chuyến theo. Không gian cũng vì nàng, xảy ra biến đổi vô cùng kỳ lạ. Nó trở nên nặng nề một cách khác thường, không phải là uy áp, một loại bi pháp không gian gia tăng trọng lực của trời đất. Đẩy đốt cuộc là bí pháp gì? Giả tăng trọng được toàn diện sao? Hắn cảm thấy vô cùng ức chế khi đứng giữa không gian, như có thêm một ngọn núi lớn đè trên lưng. Chân nguyên, tiên lực cuồn cuộn đều bị ép phải quay về Đan Hải. Hắn vẫn có thể cử động, nhưng lại bị giới hạn về tốc độ rất nhiều. Nhưng tình trạng cử động này chẳng khác gì không cử động. Khi đối mặt với người tàn nhẫn cỡ như nữ xoái tà ma, chỉ cần chậm một chút Cũng có khả năng sẽ bị giết chết. Phỏ cho ta! Triệu bân hét lớn, dùng tới thiên Cang hộ thể. Đáng tiếc không có tác dụng. Thần long bãi vĩ, cùng rất nhiều bí pháp, đều có kết cục y như thế. Cũng có thể là do đạo hạnh của triệu bân chưa đủ. Nếu như dùng kỳ lân hóa, hắn nhất định có thể phá được. Triệu bân hít một hơi thật sâu, chuẩn bị dùng phép triệu hồi ngược hướng. Phí sức chiến đấu chỉ còn lại 8 phần, dường như hắn không phải là đối thủ của nữ xoáy. Nàng có quá nhiều chiêu trò và toàn bộ đều mạnh ngoài sự tưởng tượng. Không chỉ phải chạy, bây giờ hắn còn phải chạy thật nhanh. Gia tăng trọng lực, bí pháp không gian. Nữ sói tà ma nhếch nhẹ khóe môi, tiếp tục bước. Vốn dĩ nàng không muốn dùng tới bí pháp này, vì tiêu tốn rất nhiều sức mạnh linh hồn. Có điều Cơn ngân lương lẹo, phải cho hắn mở rộng tầm mắt. nơi xoái tà ma vuông tay chém hết kiếm này theo kiếm khác. Triệu bân dù muốn tránh cũng không được. Trọng lực đã hạn chế tốc độ của hắn ta. Ngực bị chém một kiếm, chỉ có thể đứng để chịu đòn. Kết thúc rồi. nơi xoái tà ma cười nham hiểm, ánh mắt đầy tham lam. Triệu bân nghiến chặt răng tiếp tục giấy dụa. Chính vào lúc này, một luồng sáng trắng từ trên trời phóng xuống. Mang theo ý cánh mơ hồ Còn có uy lực cực bá đạo Lúc chiếu xuống đất Thì phá tan trọng lực Rồi ánh sáng dần loan ra Đấy lùi triệu bân và cả nữ xoái tạ ma Một làn gió nhẹ thổi Mang theo mùi hương của phụ nữ Là môn chủ La Sinh Môn Trước sức mạnh tối cao gì mà bí thuật gì mà trọng lực Đều chỉ là một trò đùa Giống cuộc sống sao? Trước đây hắn đã lừa môn chủ la sinh môn bằng một bản thiên nhạc thuấn thân. Không ngờ nàng có thể chạy ra khỏi không gian. Hơn nữa, trạng thái vẫn không tùy. Sở Lam Môn chủ la sinh môn không nhìn trựa bân, mà chuyển sang nhìn tà ma nữ xoáy. Trại Hạ Hồng Tước Môn chủ la sinh môn lẩm bẩm, hơi nheo mắt. Nàng là cảnh giới thiên võ, đương nhiên tầm nhìn cũng rộng hơn. Nàng biết đó là tà niệm của Hồng Tước trối dậy Tính ra thì nàng và Hồng Tước Cũng từng có duyên gặp vài lần Rất ít phụ nữ Khiến nàng phải thấy kiên dè Nàng nhận ra Đó chắc chắn là tà niệm của đại hạ Hồng Tước nơi xói tà ma Bị đẩy lùi Nhanh chóng đứng vững Giảm cho mặt đất nước vỡ Thấy môn chủ là sinh môn Ánh mắt của nàng không còn bình thường được Dường như đây là một nhân vật tàn độc Đã lâu không gặp. Môn chủ là sinh môn khẽ mắt mấy môi. Không biết là đang nói nữ xoáy. Hay nói với Hồng Tước. Anh hùng thương tiếc anh hùng. Nhân tài tiếc thương nhân tài. đời khi lên đến cấp bậc như nàng ta. Những người có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Quả thực không nhiều. Tiếc là Hồng Tước ra đi quá sớm. Chẳng qua nàng không nói với người khác. Tới cả chim la mặt quỷ cấp chữ thiên cũng không biết. Vùng trời này vang lên tiếng nổ vì hai người họ. Bất tri bất giác, hai người bắt đầu đối đầu về khí thế. Triệu công tử lão đảo đứng không vững. Tà ma trong cơ thể Sở Lam là của hồng tước, hắn đã biết từ lâu. Hoàng phi Vũ Linh đã từng nói, với trí thông minh của hắn thế nào cũng đoán ra được. Hắn chỉ không biết tại sao nó lại chọn Sở Lam, còn bám dính không buông. Sở Lam là người bị hại, Hắn cũng thấy, trong trận chiến ở Nam Vực, nàng đã xích nữa đánh chết hắn rồi. Nhắc đến môn chủ La Sinh Môn, đúng là phong thái người người khi thấy chàng ép tà ma nữ xoáy. Phải biết rằng môn chủ La Sinh Môn cùng cấp với Hồng Tước Đại Hạ, đến mức bản thân Hồng Tước còn chưa chắc là đối thủ của nàng ta. Đột nhiên khóe miệng của môn chủ La Sinh Môn rỉ ra máu tươi. Như vậy thì trận chiến này khá cần thiết. Nếu thực sự đánh không lại Nữ xoái tạ ha chạy trốn cũng không muộn Trong mắt người ngoài Nàng đang không tự lượng sức Trên thực tế Nữ xoái tạ ma có tư cách Đánh một hồi cùng với cao thú thiên võ Phạm nhân không nhìn ra được Nhưng Tú Nhi là thần Nhìn thấy rất rõ Đây không phải là tà niệm thông thường chủ nhân cũng không phải là cao thủ Thiền võ Hẳn là của một vị tiên Tuy thiên võ và tiên chỉ cách nhau một cấp, nhưng cách biệt ẩn bên trong rất nhiều. Càng không nói đến việc lúc này môn chủ la sinh môn bị thương nặng. Cái gì tồn tại tức là có thật. Nàng đã từng lưu chuyển công pháp và bí quyết hạng nhái. Không thể gạt bỏ thực tế này. Nó tạo thành phản vệ. Mỗi khi động võ, sức mạnh phán vệ này nhảy ra làm loạn. Là kiệt tác của triệu công tử. Lúc này triệu công tử đang rõ rén lùi ra sau Hai vị lão làng đánh nhau Vẫn nên tránh xa thì tốt Nói chạy là chạy Triệu công tử nguẹo đầu chạy thẳng Lao ra khỏi khẻ núi chớp mắt biển mất tầm tích Đứng ở xa cầm kính biến vọng Hắn khơi trông chừng ở đây Cần thiết sẽ ra tay trợ chiến Cùng nữ xói tà ma hợp lực Đối đầu với môn chủ La Sinh Môn Dưới ánh trăng Tiếng nổ vang ngập trời Trong khe núi đổ nát, nữ xoáy tà ma và môn chủ la sinh môn đánh nhau rất hàng hái. Nữ xoáy tà ma sát khí ngút trời, chẳng khác nào một đại ma đầu. Khống chế cơ thể của nữ xoáy, dùng bí thuật tầng tầng lớp lớp, làm triệu bân nhìn phải hòa cả mắt. Nhìn sang phía người đối diện, dù là thích khách, nhưng thủ đoạn trác tuyệt. Không biết môn chủ la sinh môn tu luyện công pháp gì, dù không ở trạng thái đến cao. Hai người vẫn bất phần cao thấp Mà bản thân của nữ xoái tà ma Thì như ẩn như hiện bao phủ trong sương khói Diễn ra một thứ ý cảnh Như mộng như ảo Nữ xoái tạ ma có phần giật mình Căng cơ của cao thủ thiên võ này Quá vững vàng Bị thương nặng mà vẫn có thể chiến đấu Mặc dù nữ xoái tạ ma Đã bùng hết ác chú bài Nhưng vẫn không thể hạ gục được đối phương Môn chủ là sinh môn Chỉ mới lơ đỉnh trong một thoáng Nữ xoái tà ma đã lao tới, tấm một luồng sáng, chém rách chân nguyên hộ thể, tạo ra một vệt máu trên vai của nàng ta. Nàng hoảng loạn thu hồi ánh mắt, vùng trưởng hất bay nữ xoái. Khi thế của nữ xoái đột ngột giảm mạnh. Ta niệm dù mạnh thì căng cơ cũng không bì được với cao thú thiên võ. Nói thẳng ra đánh tới đoạn sau thì sức mạnh của nữ xoái không đủ dùng. Nữ xoái tà ma nghiến trăng, không đánh. Mà quay đầu định chạy Nàng hiểu rõ trạng thái của mình Trong một khoảng thời gian nhất định Nếu chẳng thể hạ gục được đối phương Thì không cần thiết phải đánh nữa Càng kéo dài Về sau đi sẽ càng khó Môn chủ là sinh môn nhanh như cách Đối theo không chịu buông không ổn đủ Triệu bân đi theo sắc mặt Không lấy làm vui vẻ Đã bảo là lưỡng bại câu thương Dù sao sức lực của tà niệm có hạn Bắt nạt một bó tu quen còn được. Gặp phải cao thú thiên võ. Dù đối phương đang bị thương. Cũng không thế nào đủ. Đối theo đến một dãy núi. Tiếng nổ tắt ngấm. Triệu bân chạy tới nơi. Chỉ thấy môn chủ La Sinh Môn. Đứng trên một mọn núi. Đưa mắt nhìn xung quanh. Nàng đã mất dấu rồi. Triệu công tử cũng đang nhìn. Vì điều này mà cởi dày. để dùng đại địa linh chúa cảm nhận. Bị đánh tới mức thiếu hụt sức mạnh, lại bị môn chủ la sinh môn truy sát vẫn có thể trốn được. Quả là xuất sắc. Trốn được thì tốt. Hắn chỉ lo cho nữ xoáy. Đang lùi, cảm nhận được gió nhẹ thối qua. Tất nhiên là môn chủ la sinh môn. Nàng từ bỏ nữ xoáy tà ha nhìn chầm chầm vào triệu công tử. Định chạy sau. Đùng một chưởng, dán xuống, khiến mặt đất hàng dấu bàn tay. Nhưng không thấy tùng tích của triệu bân Bí pháp không gian Đưa mắt nhìn về một hướng Chỉ cần dựa vào lạc ấn trên người cơ ngân Là có thể biết được vị trí của hắn Không ngờ chỉ với phép triệu hồi không gian Hắn có thể chạy được mấy ngàn trượng Chỉ cần dịch chuyển thêm vài lần Chắc chắn còn tìm thấy chút khí tức Người có thể chạy được bao xa Môn chủ la sinh môn cười lạnh lùng Đuối theo hướng của Triệu Bân đang trốn Triệu hồi không gian rất thần kỳ Dùng để bỏ trốn Cũng tuyệt Nhưng nếu như dùng bi pháp nhiều Cơ thể sẽ khó chịu Phải chịu đựng sự dằn xét của không gian Đến khi xuất hiện lần nữa Cơ thể đã đậm máu Sao không chạy nữa Chưa kịp uống rượu đáng nghe thấy bên tai tiếng cười nham hiểm Tại bối trọng hợp ha Triệu Bân cười Lui về sau từng bước Từ đầu đến cuối, dường như hắn đã bỏ sóc một vấn đề. Có vẻ người phụ nữ này đã để lại lạc ấn lên người mình. Thuộc lại truy tung, bằng không sau lần nào nàng cũng có thể tìm được chính xác như thế. bán tọa đổi ý rồi, ta sẽ luyện ngươi thành một con rối, như vậy cứu không tôi. Nàng đưa cánh tay lên, xòe 5 ngón tay hướng về phía triệu bân. Đã, từ bối, là cô ép ta nghe. Hắn dán lên người mấy tấm bùa tốc hành. Tốc độ bị hút, ngay lập tức tăng mạnh. Triệu bần tông thẳng vào ngực môn chủ La Sinh Môn. Giây phút đó, hắn không hề khách sáo, dờ tay âm chậm lấy môn chủ La Sinh Môn. Hành động đã làm môn chủ La Sinh Môn không kịp trớ tay. Cảm giác này rất kỳ lạ. Nàng chưa kịp phản ứng. Triệu bân đã mang theo nàng, biến mất khỏi nơi đó. Là triệu hồi ngược hướng. Đây là lần đầu tiên hắn cùng dịch chuyển với người ngoài. Mục đích rõ ràng là tổn thương lẫn nhau. À, ngồi đâu mất rồi? phần thân của triệu bân đứng gãy đầu. Tất cả dùng bí pháp, triệu hồi bản thể, nhưng không thể đối phương. Chỉ trồng tích tắt, mấy phần thân đã đồng loạt biến mất. hẳn là bị phản phệ từ bản gốc. Lúc hắn cùng dịch chuyển với môn chủ là sinh môn thì xảy ra sự cố rồi. Tiếng của Nguyệt Thần vang lên Vài ánh sao điểm suyết trong mạng đêm tầm tối Đọa Tiên Vân Hải cấm địa lớn nhất trong ba cấm địa lớn của Đại Hạ Sự tỉnh lặng của cấm địa Đã bị hai tiếng vàng lớn phá nát Một người văng về hướng Đông Một người rơi xuống phía Tây Tòng nát hai ngọn núi lớn Nguyệt Thần suyết xoa May còn ở trần gian Vết các không gian không quá mạnh Bằng không sẽ là hai cái chết rất thề thảm. Triệu bân âm ngực bò dậy, lão đảo như say rượu. Ờ, anh ta lại ai? Anh ta đang ở đâu vậy? Hắn chỉ cảm thấy đầu óc chấn vắng, còn hơn cả cảm giác bị người ta dùng gậy đập vào đầu. Môn chủ la sinh mồm ở trước mặt, chẳng khác hơn là mấy. Mất một lúc lâu, hai người họ mới đứng vững. Theo Nguyệt Thần đánh giá, đây không phải là thiếu tu vi mà là thiếu trí khung, ngực to não nhỏ, biến thuật truyền mà cũng dám học, không lừa cô thì còn lựa ai. Triệu bân bị uy áp nghiền cho lão đảo, nhưng chỉ trong thoáng chốc, uy áp đã tan. Triệu bân sửng người, vô thức đảo quanh cơ thể van mắt kỳ quái. Tù vi chân nguyên tiên lực đã không còn tồn tại. Hắn không còn là võ tu địa tàng tầng 7, đã trở thành... Một người hoàn toàn bình thường Phía đối diện Dường như môn chủ là Sinh Môn Cũng gặp phải hoàn cảnh như thế Chỗ này có vấn đợi Hai người đồng lạc cập mắt Nhìn xuống dưới chân Là Đọa Tiên Vân Hải Đọa Tiên Vân Hải là gì Đại hạ có ba cấm địa Hang động Quý Minh Trừng Rạm Huyết U Và Đọa Tiên Vân Hải Tất nhiên hắn từng nghe qua Tôi không ngờ, thật là không ngờ, chỉ sau một năm hắn lại tới được cấm địa thứ hai. Cái này là do tiền bối ị lớn bắt nạt nhỏ, đừng có trách giảng bối không giữ chữ Đức ngờ. Trèo công tử, quạt một vệt máu mũi, tiền tay sáng tệ áo. Lúc này eo đã không mỏi, chân cũng không đau. Phong thái ngời ngời, dù tu vi đã mất sạch. Dù không còn tu vi, ta vẫn tiêu diệt được ngươi. Môn chủ la sinh môn chỉ mất vài bước đã lào tới. vùng một chuẩn. Người bình thường không có chân nguyên nhưng vẫn còn nội kinh. Nội kinh mạnh hay yếu, quyết định bới da thịt và gân cốt. Nàng ta đường đường là cao thú thiên võ. Xét về độ mạnh của cơ thể, đã là đỉnh cao của người phàm. Không lý gì không hạ được cơ ngân. Thiên võ đối đầu địa tạng, thân xác của nàng, mạnh hơn hẳn triệu bân. Tới đây! Triệu bân tung hám sân quyền ngênh đón. Quyền chứng va chạm, không có động tính gì lớn. Môn chủ la sinh môn vẫn còn đứng sừng sừng. Triệu công tử đã thổ huyết lùi về sâu. Quyền cốt ăn vào cánh tay khiến hắn đầu không chịu nổi. Cơ thể của cao thủ thiên võ quả nhiên không phải thứ võ tu địa tạng có thể bị được. Môn chủ la sinh môn đuối theo, vùng một chuẩn từ trên trời dán xuống. Triệu bân đứng vững. Rồi nghiêng người tránh trứng này Tiện thể tấm lấy cổ tay của môn chủ La Sinh Môn Một cô nàng xinh đẹp Bị hắn quăng lên Đùng một tiếng nệnh xuống nền đất Đúng là không biết thương hoa tiết ngọc mà Nguyệt thần tặc lưỡi mãi không thôi Thêm lần nữa Triệu bân thét lên một tiếng đành thép Công việc này làm đã quen tay Lối giận ngẹn trong người suốt dọc đường Chế trong chờ vào lần này Môn chủ là sinh môn hai mắt bốc hỏa Trong lúc bị quật Đã tấm lấy miếng ngọc bộ trên thắt lưng làm ám khí Đập vào một bộ vị nào đó của triệu bân Triệu bân khẽ trên lên một tiếng Lực đảo quân người bỗng chốc tàn biến Hai tay vội vàng bụm đúng quần Nước mắt ao ào, ào chạy xuống Mãi kiếp, của con cháy trò này Môn chủ là sinh môn đáp đất vững vàng Vôn trưởng hất bay triệu bân Lạ đầu thấu tâm can Môn chủ la sinh môn giết tới, không nhiều lời vô nghĩa, vùng kiếm mà chém. Cổ cái đấm á. Triệu bân bốc một nắm đất, ném vào mặt môn chủ la sinh môn. Một kiếm của nàng ta chém trượt. Triệu công tử dễ dàng tránh thoát, rồi đột nhiên bước tới, nhào vào trong lòng ngực của môn chủ la sinh môn. Môn chủ la sinh môn cũng không đứng vững, lão đảo, té xuống, liền bị triệu bân đẻ lên. Cơ ngân, ngươi, im lặng. Môn chủ la sinh mồm chưa kịp nói xong Đã bị bịt miệng Triệu bân nhìn lên trời Cùng mẫu nữa Chim gì mọ Không biết là loài chim gì Chỉ biết toàn thân đỏ thẳm như máu Cực kỳ khống lồ Môn chủ la sinh mồm nín thở Không dám phát ra tiếng Hai người chăm chú theo dõi Con chim lớn lướt qua bầu trời Bốn mắt nhìn nhau Suốt mấy giây chưa thấy có chuyện gì xảy ra Từ thế thì hết sức tươi mắt thoát tục. Chàng trên nàng dưới. Một tay của chàng, bịt miệng của nàng Trong khi tay còn lại không biết vô tình hay cố ý. Còn đang đặt ở một vị trí đặc biệt mềm mại. Bóp một cái. Ồ, rất đàn hồi. Ừ. Khuôn mặt của môn chủ la sinh môn đó bừng, đầu óc trắng ván. Một lúc lâu sau nàng cũng không thể phản ứng. Cho dù là cường giá thiên võ thì cũng không khỏi bối rối đến mức toàn thân chắn ván. Chắc một tiếng, triệu bân đang sửng sờ, đã bị đối phương tác vào mặt. Lật đạo làm cho khuôn mặt của hắn bị lệch qua một bên, cả người lăn ra ngoài. Móng mũi dàn dụa. Cơ ngưng! Mặc dù khuôn mặt đầy bụi bậm, nhưng không giấu được màu đỏ ứng mê người. Nàng đường đường là môn chủ la sinh môn, là cường giá thiên võ. Hôm nay bị một tên nhóc địa tạng ức hiếp. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Triệu Bân lau máu mũi, nghiêng đầu né tránh. Một đuối một chạy. Đúng như Triệu Công tự đoán, môn chủ La Sinh Môn sau khi bị chọc giận, đã bùng nổ chiến lực cực hạn. Tùy mất hết tu vi, không thấy dùng chân nguyên, nhưng vẫn có thể kích phát một loại chiến ý đáng sợ. Trên đường truy đuổi liên tục, không biết có bao nhiêu tạng đá đã bị chém nát. Bao nhiêu cây cổ thụ Bị chặt đứt ngang thân Rồi, rất là thơm Triệu bân dơ tay lên ngửi ngửi Môn chủ la sinh môn thấy vậy Trong đôi mắt đẹp lại bùm lên ngọn lửa Tốc độ nàng đột ngột tăng vọt Lập tức chém ra một kiếm Trong lúc đất đá vằn tồn tué Hắn nhanh chóng lăn qua một bên Môn chủ la sinh môn Bắt kịp hắn chỉ trong vài bước Rồi liền vung ra một kiếm Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà Hắn đột nhiên đạp phải bí văn trên mặt đất. Có một nguồn năng lượng thần bí, lập tức cuốn hắn đi mất. Một kiếm của môn chủ la sinh môn chỉ có thể chém vào hư không? Trong lúc quan sát, bí văn lưu chuyển trên mặt đất, lại trở về trạng thái vô hình. Nàng xác định đó là một máng trận văn, hơn nữa cấp bậc không thấp. Nàng rất muốn dùng ân ký để khóa vị trí của hắn, tuy nhiên đã mất hết tu vi. Đừng để ta gặp lại ngươi. Sau trong cấm địa, dường như có thứ gì đó rơi xuống mặt nước. Triệu công tử lọt vào một hồ nước rất lạ. Bên trong đen ngờm, bóp ra mùi hôi thối. Còn chưa kịp nung, đã thấy mặt hồ phẳng lặng bắt đầu nổi sóng. Lọt vào tầm mắt, là một sinh vật to lớn. Lọ là rắn sao? là trắng. Đường kính của nó lớn hơn thùng rượu. Cặp mắt lé lên u quang Đầu lưới dài đang chảy ra chất gì đó sền sệt, sệt Cái đầu khổng lồ của nó lập tức xà xuống dưới Bên trong cái miệng còn có máu tươi chảy ra đầm đìa Ê nè nè thịt ta không có ngon đâu Triệu bân nói xong liền lao ra khỏi hồ Con trăng đen cũng không hề chậm Lúc đuổi theo triệu bân trong miệng phun ra một luồng huyết quăng Triệu bân xoay người rút kiếm chắn trước mặt Con trăng đen đuổi tới nơi há mờm muốn nút chững triệu bân Triệu Bơn kinh hải, dường như không thể tách nổi. Lúc này lại có thêm một con quái vật khổng lồ chạy ra. Một con nhện đỏ. Nó không hề nhỏ hơn con trăng đen là bao. Con trăng đen đã bước vào lãnh thổ của nó. Nó xem như hành động khiêu khích. Triệu Bân ngã ẩm xuống đất, thân thể đầu nhất. Hai con quái vật như An Gia, vừa gặp đã lập tức khai chiến. Triệu Bân không có tâm tư xem kịch, ngay lập tức quay đầu chạy trốn câu bỏ bối đang chạy hắn liền ngồi xổm rồi bắt đầu đào bới một khôi đá đen tuyền một loại khoáng thạch quý hiếm mang về có thể luyện ra được đứa cân huyền thiết trong lúc hắn đang đào tới tớiậ lui tình hình xung quanh không hề bình yên cách vài Trượng dường như mặt đất đã trở nên tơi xớp hơn phía dưới có gì đó đang trồi lên một bàn tay cá thân hình cùng trò lên khỏi mặt đất Một quái vật hai đầu, toàn thân đầy vẫy Lại là tạ giấc Thứ tà vật này có chút giống ma quỷ Trong gì chỉ ma vực Được hình thành từ tà niệm Cùng máu huyết của con người sau khi chết đi Chúng có thể có linh trí hoặc không Cấp bậc càng cao linh trí càng mạnh Tà vật kia lập tức đuổi theo hắn Cái miệng há lớn phun ra lửa Triệu bân nào dám đối kháng Không có tu vi Không dùng được chân nguyên Quá nhiên vừa chạy ra khỏi mảnh đất khô cằn, thì tà vật đã không đuổi theo hắn nữa. Suy đáng của hắn ta không hề sai. ban đêm ở biển mây đọa tiên, triều bân dừng bước một chút rồi ngấn đầu nhìn bầu trời. Cá bầu trời rộng lớn đang bị mây mù bao phủ. Thật đúng như lời người khác đồn đại, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. cấm địa này chắc chắn cũng có một tòa mê tung trận. Hơn nữa trong lúc đi vòng quanh, Nếu như không cẩn thận, còn đụng phải rất nhiều cạm bẫy. Một nơi khác, môn chủ là sinh môn gặp phái tình cảnh tương tự. nhạn giới của cường giá thiên võ vô dụng ở đây. Triệu bân tiến thẳng vào trong rừng trúc. Sâu trong rừng trúc, có một con sông nhỏ chạy róc rách. Trên con sông nhỏ có một cây cầu gỗ nhiều năm không có người đi qua. Nước sông trong suốt, nhìn thấy cá bơi lội tung tăng bên dưới. Triệu bân không khách khí, lập tức bắt lấy một con. Nhắm lửa thuần thục một lúc sau liền có món cá nướng. Ôi, tao không muốn ở lại đây chút nào. Triệu bân vừa ăn vừa lắm bẩm. Lâm vào tuyệt vọng, hắn nhớ đến một vị thần tên Tú Nhi. Trước đây khi vào hang động Quý Minh, nhờ sự chỉ dẫn của nàng, tìm ra được hoa linh hồn còn có thể sống sót bước ra khỏi cấm địa. Mùi thức ăn thơm phức. Khiến Triệu Bân bất giác thở dài một hơi Trong lúc đó Đột nhiên có một luồng ánh sáng vàng bay ngang Bên trong đang hại của hắn Tiếu kỳ lân nhảy qua nhảy lại Còn có cây thần tạo hóa cũng rung lên Triệu Bân không nghĩ nhiều Lập tức đuổi theo ánh sáng Cho dù không có tu vi Hắn vẫn có thể đuổi kịp Hào quang màu vàng kia Chui vào hang núi Bị hắn chặn lại Điểm sáng vàng kia vừa lúc đụng phải hắn Lập tức hòa là một Ây à dạ? Triệu bân khá kêu lên Ánh sáng này chui vào cơ thể Tu vi đã mất khôi phục được một chút Hàng có thể điều động Một chút chân nguyên và tiên lực Cổ chút nữa là mở ra được nhấn ma hắn cố gắng xem xét bên trong Cho dù tìm cớ nào Cũng không thấy được ánh sáng vàng Ngược lại ngũ tạng như được nhựa một màu vàng Như có thêm một sức mạnh thần bí Cái gì vậy cậu Triệu Bân lẩm bẩm, tính tâm cảm nhận. Tiểu Kỳ Lân kêu lên như nhận ra điều gì. Cây thần tạo hóa rung rinh, đa vẽ, mình cũng phát hiện được. Khí căng nguyên huyết mạch đó. Triệu Bân có thể hiểu được tiếng của Tiểu Kỳ Lân. Nếu như tính thời gian thì bên ngoài đang là sáng sớm. Đọa tiên vân hải vẫn tối thui. Triệu Bân ngẩng đầu nhìn trời, là mây mù che khuất thái dương, mảng sương mù cũng cố cẩm mây. Tuy quán mặt trời chiếu xuống nhưng vẫn bị chắn hoàn toàn. Triệu Bân thoáng nghĩ ngợi rồi lao xuống một hư. Có điều cô nương kia đã rời đi. Triệu Bân cớ vậy dùng đại địa linh để cảm ứng. Trì tung vị trí của môn chủ là xin môn, nhưng chỗ này vẫn là ngăn cách cảm ứng. Hắn mạnh đối phương yếu, cơ hội ngàn năm có một, hắn sẽ không từ bỏ, tiếp tục truy vết. Tiếu Kỳ Lân Hí Văn Cây thần tạo hóa rung trinh dưới dội. Chạy bên đó hả? Lại có tia sáng vàng. Không biết từ đâu xẹt ngang qua đỉnh đầu của Triệu Bân. Đối một hồi mất nửa canh giờ. Với sức chân của Triệu Công Tử không có đuổi kịp. Nên biết rằng đọa tiên vân hải cạm bấy trùng trùng. Hắn đã giảm phải vô số. Nơi đây như một ô cốc. Hợ chút là có tạ vật nháy ra kéo xuống vực sâu. Xích đố là tao quên ngươi. Triệu bân trở tay lấy hồ lô tím vàng. Hồ lô này mang chức năng cắn nút, không chừng có thể nuốt lấy khí căng nguyên huyết mạch. Thủ! Triệu bân khẽo quát một tiếng, dơ cao hồ lô. Hồ lô không làm hắn mất mặt. Nó thực sự hút được tia sáng vàng, nhưng chỉ mới có một. Tia sáng vàng thứ hai chạy quá nhanh. Lúc đuổi theo, kim quang đã biến mất không dấu vết. Triệu bân lôi tia sáng vàng từ trong hồ lô nhỏ. Là một tia khí có màu vàng Triệu bân cầm trong tay quan sát Một loại sức mạnh thần bí Là sức mạnh huyết mạch Chỉ không biết bắt nguồn từ loại huyết mạch nào Hắn dung hợp với tia sáng vàng kia Như lần đầu tia sáng vừa vào cơ thể là biến mất Triệu bân gật đầu cười lớn Lại leo lên đỉnh núi Cầm theo kính viễn vọng xem xét tứ phương Cứ như vậy đợi đủ 3 ngày Cho đến ngày thứ tư Tia sáng vàng thứ ba mới xuất hiện. Triệu bân cầm hồ lô, giấy dạng tóm được. So với triệu bân thì môn chủ là sinh môn không may mắn như thế. Mấy hôm nay nàng không trúng bẫy thì cũng sắp phải giậm trúng. Toàn thân thề thảm, chật vật vô cùng. Triệu bân nghĩ chân trước một vách đá. Bên trên có khác chữ. Trong chữ chứa khí ẩn dào dạt, mang theo ý cảnh như có như không. Cẩn thận nghe dường như có cả âm thanh. Triệu bân không nhúc nhích, chỉ nhìn chầm chầm vào con chữ. Tâm thần không khỏi bị xà vào trong. Triệu bân như biến thành bức tượng, không hề động đậy. Chân mày lúc thì giãn, lúc thì nhú chặt. Vẽ mặt còn có chút hoang mang. Như vậy trôi qua ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ tư, hắn trung lên một cái. Trong mắt lé lên tìa sáng. ý thức mê ly, cuối cùng đã tiến vào ý cảnh. Chung quanh là một mảnh trắng xóa, không người, không sự vật, chỉ có từng lường mây mù quanh quẩn. Ánh trăng mờ mịch như tỏa ra ánh sáng vàng, bên trong ẩn chứa màu sắc dị thường Đây là ý cảnh sao? Trong giây phút chớp mắt ngấn ngơ, một bóng người mềm mại thoáng qua. Chị biết là một bóng người hư ảo, có lẽ là chủ nhân ý cảnh. Hắn lên tiếng chào hỏi nhưng không ai đáp lời. Phán hồi là âm thanh cố xưa. Văn vọng không ngừng trong ý cảnh. Bóng người hư ảo cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Toàn thân người này bao phủ bởi hào quang vàng rực rỡ. Thế giới trong ý cảnh cũng bắt đầu thay đổi. Nơi trống rỗng trở nên hỗn độn. Sau hỗn độn thì dần biến ra trời đất. Xuân hạ thu đông thay đổi liên tục. Sông núi có cây trái dài. Hệt như quá trình phát triển biến hóa trời đất thối sơ khai. Đây cũng là đạo sao? Có thể phát triển biến hóa dạng dực. Đối với Triệu Bân, thật ra hắn không hiểu lắm. Nhưng sự diễn biến quá trình này lại giúp hắn nhìn ra một góc tán băng chìm. Đạo là biến hóa muôn vàng, vạn vật thế gian đều có thể là đạo. Ngộ ra bao nhiêu, đều phải dựa vào chính mình. Không biết đến lúc nào Triệu Bân mới mở mắt, trở về hiện thực. Đôi mắt dần trở nên thàm thúy, Còn có tia sáng kỳ dị lắp lé Lại xem vách đá Thì con chữ kia đã biến mất Triệu bân dưỡi mắt đến nhìn Con chữ kia đã biến mất không còn dấu vết Kỵ quái thiệt Tiếu kỵ lân hí lên một tiếng Kéo ý thức của hắn từ trong cơn mi Triệu bân tệnh táo Vô thức nhìn vào nơi sâu thẳm Đúng là đã có tia sáng kỳ dị xuất hiện Mây mùa che lắp bầu trời đều được nhộm thành màu sắc rực rỡ. Ngoài ra còn có khí bàn bạc cùng trào mãnh liệt. Bên trong núi, triệu bân vừa đi vừa ngắm. Hơn nửa đêm rồi còn không ngủ sao? Tối nay trong đọa tiên vân hải rất náo nhiệt. Trung quanh đều có động tĩnh Phần lớn là mạnh thú, cũng có tạ vật. Nhìn lên trời thấy từng đàn chim bay qua, lào tới nơi sâu nhất. hắn nấp sâu ở trong rừng. Cầm kính viễn vọng quan sát Nơi ánh sáng kỳ lạ xuất hiện Đúng là một tế đàn Mạnh thú, cầm thú và tà vật Đều tụ lại bên ngoài tế đàn Không con nào dám tiến lên Xung quanh tế đàn mấy ngàn trượng Không hề có vật sống Triệu bân trầm ngâm Nhìn ngó chung quanh Chẳng lẽ nào chúng sợ tế đàn này Vừa dứt suy nghĩ Liền có vài mạnh thú luôn thăm dò ở ranh giới Dò xét một chút Rồi dò thành trò Chúng bị hào quang từ tế đàn càng quét Tế đàn đột nhiên rung chuyển Từng cụm vân khí tỏa ra Vật sống Đều trở nên cuồng loạn Thi nhau nhào, nhào tới Nhưng cấm chế của tế đàn rất có tác dụng Những sinh vật lao lên đều bị giết Kiếm khí bổ ra bậy tám mảnh Rốt cuộc Bên dưới có báu vật gì Kỳ lân nhìn không ra Nhưng nguyệt thần lại khá rõ Là căn nguyên huyết mạch Hơn nữa là huyết mạch cực bá đạo. cấm địa vô cùng náo nhiệt. Từ bên ngoài nghe ngóng, đọa tiên vân hải có thêm tiếng mạnh thú rống gào. Huyết mạch cỡ này không còn xuất hiện từ mấy vạn năm trước. Ít nhất thì sau khi nguyệt thần thành thần thì chưa từng nhìn thấy lần nào. Từ bên ngoài cấm địa nhìn vào, đọa tiên vân hải có thêm hào quang muôn màu muôn sắc vọt thẳng lên trời. Có gì bảo suất thấy hả? Không ít người nghe được Đồng Tĩnh chạy tới đây xem. Ồ, hay là dầu trong xẹp tử. Ôi a dầu thì dầu, lão phu còn muốn sống thêm vài ngày nữa. Đám đông tụ tập, không ít âm thanh hỗn tạp. Đến nửa đêm cũng chẳng ai tiến vào. Sau trong cấm địa, tiếng gầm gào vang lên không dứt. Vật sống tập trung ngày càng nhiều. Trăng khổng nồ nhận rất xài lang hộ báo, muốn gì cũng có. Đồng Tĩnh lớn như thế, Môn chủ là sinh môn hẳn là sẽ tới Nhưng nhìn con một vòng Không thấy á đàn bà kia đâu Ồ, môn chủ là sinh môn Không phải là chết rồi chứ Đùng một tiếng Tiếng nổ lớn vang lên từ tế đàn Bên trong tế đàn vọt ra một mảnh sáng màu vàng kim Khí căng nguyên của huyết mạch Hai mắt triệu bơn sáng ngời Đúng là một bữa thịnh yến Khi nhìn sang Ánh sáng vàng đã chia làm vô số lượng sáng Bắn ra ngoài đám động vật sống vô cùng phấn chấn. Bân cũng không rảnh đổi, lao nhanh như cắt. Một tay cầm theo hồ lô nhỏ, thấy ánh sáng vàng là thu vào. Vài ba ngày trước không tìm thấy một luồng sáng nào, đầm này đầu đầu cũng có. Đóa Tinh Vân Hải trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Nhiều mãnh thú có hình thể to lớn, nếp chỉ đứng một chỗ thì không sao, nhưng một khi chúng chạy nhảy thì khung cảnh rất hoành tráng. Từ trên nhìn xuống, chẳng khác nào cơn thủy triều. Mặt đất cũng vì vậy mà rung lắc. Ngọn núi rung chuyển, đất đá bay mù mịt. Cây cổ thụ chọc trời cũng đổ rạp.